Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vị trí cửa vào trầm lặng Một hồi lâu bất ngờ xuất hiện hai người Không khí trong quán giống như một hồ nước lặng Bất bình tình Bị người ta ném xuống hai viên đá nhỏ Từng đợt sóng nối tuyên nhau bắt đầu dao động Người đến là ai? Đương nhiên là bạn nhân mê thời hinh sư Và bạn trai của cô Đàn Thiên Cần Lão Đường Sao lại là anh? Đi đến trước quầy rượu mới phát hiện Người phục vụ hôm nay là Đường Duẫn Ông chủ của quán ba đã lâu không gặp Thì thời hình dư kinh ngạc kêu lên Đã lâu không gặp hình dư Cô vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy Đường Duẫn nhích miệng cười Nói xong thì ngẩng đầu nhìn về phía người bạn cũ Những mày chào hỏi Lão đoàn Nhìn mặt mày cậu hồng hào Là sắp có chuyện gì vui sao Chuyện đó phải hỏi xem cô ấy Đàn tiên cẩn đem ánh mắt thướng sang thời Hinh Tư, miệng hơi nhếch lên mà mỉm cười. Xem em cái gì? Xem em xinh đẹp sao? Thời hình dư hơi nhớ mày rồi ra vơ ngốc nghếch hỏi. Tùy nói cô phát hiện chính mình, một ngày so với ngày kia, càng thích học trường, cũng say mê niềm hạnh phúc, vui sướng mỗi lần cùng anh ở chung. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Chuyện này đối với cô mà nói thực sự là quá sớm cũng là quá nhanh. Bởi vì cô còn muốn có thời gian cảm nhận tình yêu và hôn nhân và quan hệ giữa hai người bọn họ. Đoàn thiên cần quá hiểu rõ cô. Tự nhiên biết cô cô ý xuyên tạc ý tứ của anh. Anh tuy rằng có một chút thất vọng nhưng lại không muốn ép buộc cô. Lão Đường à, việc làm ăn hôm nay trong quán của anh rất là tốt nha. Cô nhìn trái nhìn phải trong quán một chút cô ý thay đổi chủ đề. Nhờ phúc đấy, đừng dẫn hơi cười nhà phúc của ai? Hẳn sẽ không phải là tôi chứ Thái độ của hình dư là Em có vĩ đại như vậy sao? Cho dù là bạn nhân mê cái gì cũng không làm Cũng có thể mê đồ mọi người mà đường dẫn cười nói Lão đường à Xem ra hôm nay anh nhất định là ăn không ít đường rồi Nếu không tại sao cái miệng lại ngọt như vậy chứ Thời hình dư không nhịn được mà cười duyên sáng Miệng của tôi ngọt như thế nào Chỉ sợ cũng không lánh được với lão đoàn thôi Anh ta nhìn về đoàn thiên cẩn rồi cố tình nói Sao lại nói như vậy chứ? Nghe ra hàm ý trong lời nói của anh Thời hình dư tò mò hỏi Cậu ta có thể đàm vận nhân mê của cô Lừa đến trên tay Cô nói miệng cậu ta còn không đủ ngọt hay sao? Đúng rồi, anh nói đúng lắm Thời hình dư nhất thời tươi cười công ngừng Đoàn thiên cẩn cong vui trường mắt Nhìn người bạn trí cốt một cái Thay đổi chủ đề Hôm nay khách tuy nhiều, nhưng lại không có người tiêu phú. Tình trạng này thường có hay sao? Nếu như thường có, thì sau này anh nhất định sẽ thường xuyên đem hình sư chiếu cố nơi này. Vì chỉ có một người nhảy thì nơi này sẽ không náo nhiệt được. hứng thú kiều phú của hình sư tự nhiên sẽ mất đi. Thế nhưng... Hôm nay là ngoại lệ. Tôi nghĩ mọi người đều đang chờ người nào đó đến đấy nhảy. Đường dẫn đưa đến cho bọn họ hai ly rượu, rồi khóe miệng nhếch lên cất tiếng nói. Người nào đó ư? Đoàn thiên cẩn thắc mắc hỏi Chính là em Không chờ đường dẫn trả lời Thời hình dư đột nhiên dành trả lời Rồi sau đó liền hỏi đường dẫn Có đúng không? Đường dẫn hơi cười rồi gật đầu Tốt Vậy thì em thay người mở màn nhá Thời hình dư bất ngờ Nâng lên một ly rượu Sau đó uống hết một thôi Đặt cái ly thị tinh trên quầy ba Tiếng nhạc tô dương đột nhiên thay đổi Tiết đấu rôi động trong nháy mắt tràn ngập cả quán ba. Bắt đầu nhảy bắt đầu cao trào. Thời hình dư nhảy rất hưng phấn Đàn ông bốn phía xung quanh cũng nhìn rất thỏa thích Mọi người đều bị động tác xoay người quyến rũ và xinh đẹp của cô mê hoặc Thưởng thức điệu nhảy lần đầu tiên mang chút tham dò. Điệu nhảy thứ hai là thử tấn công Mấy người đàn ông bốn phía xung quanh bắt đầu rục rịch hành động Thời tiểu thư Chúng ta đã gặp tôi họ từ là từ vĩnh bang còn biết cô có nhớ không nam nhân dũng cảm bắt đầu nhảy đến trước mặt cô mưu đồ bắt chuyện với cô xin lỗi tôi không có ấn tượng gì hết tâm trạng tốt nên thời hình dư thuận miệng trả lời không sao tôi lời còn chưa nói hết thì đã bị một người khác thừa cơ đẩy hắn ra cướp giữ lấy vị trí nhiều người ao ước nhất trên sàn nhảy xin chào hình dư nghe nói cô mới bị bệnh, bây giờ đã đỡ chưa? lại giả vờ quen biết. anh là ai? người thừa cơ thứ hai liền từ trận, người thứ ba liền lập tức đi lên. Thế... nghe chuyện hot nhất tại đọc